Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện um, Như mình đã nói ngày hôm qua, đã hứa Là nếu mà tập ngày hôm qua mà được 600 like Thì mình sẽ đọc 1, 2 tập ngày hôm nay Và đây, mình đọc 2 tập ngày hôm nay Thực ra thì mình muốn là hai tập ngày hôm qua Nếu mà đều được 600 like thì sẽ tốt hơn Nhưng mà thôi, cái tập 213 nó cũng không được 600 like Tập 24 là hình như là được 600 like rồi Và mình vẫn đọc hai tập ngày hôm nay Và... Nếu tập này đã tiếp tục được 600 like nữa Thì mình hứa ngày mai mình sẽ có 2 tập nhất điểm vĩnh hằng cho các bạn nhé Cái đấy thì mình hứa như thế Còn nếu mà hôm nào mà đủ like rồi Sang ngày hôm sau đủ like rồi mà mình không kịp đọc Thì các bạn ghi nợ cho mình Mình sẽ trả đủ Nha Ok, bây giờ cảm ơn mọi người Chúng ta bắt đầu vào tập 216 Nhất điểm vĩnh hằng Tập 216 Thời điểm hắn lại xuất hiện Đã trở lại cho hắn ở Hắn lập tức bế quản nghiên cứu Càng tìm hiểu sâu hơn Về Nhật Nguyệt Trường Không Quyết này Bạch Tổ Thuần lại cảm thấy tim đập rộn lên Hắn cảm thấy không nên gọi cái công pháp này Là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết Lợi hại như vậy Chắc hẳn phải đặt tên là Nhật Nguyệt Kinh Thiền Quyết mới đúng Ba tầng trước Đều là giữa Nguyệt Thiên Cho đến sau khi Đại viên mãn tầng thứ ba liền có thể khiến cho Hình Nguyệt hoành không nuôi dưỡng trong cơ thể tái xuất. Mà ở giữa tầng thứ 3, hẳn là giếng nhật thiết. Cứ như thế mà xem, ba tầng cuối cùng chẳng đã chính là Nhật Nguyệt cùng gia, huy hoàng trời cao thiên địa. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, hắn càng thêm xúc động, bắt đầu thử tu luyện. Đối với tu hành bất tử huyết, cần sinh cơ, lấy thân vật Bạch Tiểu Thuần bây giờ, trực tiếp lại từ bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông, điều động ra rất nhiều. Kỳ Cò nắm giữ sức sống tràn đầy. Hơn nữa, lấy thân phận Thái thượng trưởng lão quán, ban bố một nhiệm vụ tông môn cho toàn bộ tu sĩ đan đạo của Tinh Không Đạo Cực Tông đều tới chế luyện đan dược cho hắn. Chỉ là đan dược những người đó luyện ra tạm được, Bạch Tử Thuần vẫn cảm thấy mình có thể luyện ra sẽ tốt hơn. Nhưng hắn dầu dĩ hồi lâu, cuối cùng có thể thở dài một tiếng. Ta không dám luyện, mỗi lần luyện đan đều xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại ta ở trong tông môn này Phía trên còn có bán thần lão tổ Một khi xảy ra chuyện Thì rất là phiền toái Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút tiếc nuối Hắn nhìn có thể miễn cưỡng sử dụng đan dược Của những đệ tử kia Mặc dù như vậy Nhưng dưới phần lớn tình huống Cũng khiến cho ở trên phương diện tu luyện bất tử huyết Đột nhiên tăng mạnh Nhưng trong lòng hắn vẫn giàu dĩ Vì chuyện bản thân mình không cách nào có thể đi luyện đàn Dòng thời gian trôi qua Đảo mắt đã qua 3 tháng Trong 3 tháng này Bạch Tiểu Thuần chìm đắm trong chuyện tu luyện Bất luận là bất tử huyết hay là nhật nguyệt trường không quyết Đều không ngừng tăng cao Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sau khi mình Ở bên trong một đại tông môn Lại có địa vị gần như là đỉnh phong Có thể hưởng thụ nguyên liệu tu luyện không gì sánh kịp Có thể nói Trong 3 tháng này hắn tiêu hao cực lớn Hắn như đặt ở nghịch hạ tông Không nói sẽ dùng sạch nghịch hạ tông Nhưng nhất định sẽ khiến cho nghịch Hà tông Nguyên khí đại thường Nhưng nếu hiện tại ở tinh không đạo Cường tông Những tổn hào này căn bản là nhỏ bé không đáng kể Phải biết rằng Ở thời điểm trước khi trưởng Thành còn chưa đổ nát Nếu so sánh tiêu hào trên trưởng Thành với Bạch Tiều Thuần Ở đây vẫn lớn hơn rất nhiều Nhưng cho dù như vậy Tinh không đạo cực tông vẫn có thể trước sau quần quận Không ngừng cung ứng Có thể tưởng tượng được nội tình của tinh không đạo cực tông mấy vạn năm Mức độ thâm hậu của nó Thực sự là khó có thể tưởng tượng được Thậm chí Bạch Tiều Thuần so sánh một chút Cũng đã phát hiện ra Cũng đã bán thần Nhưng giữa bốn tài thiên vương của Khôi Hoàng Thành Cùng khu vực Nguyên Đầu Tông Môn của Thông Thiên Hạ Có một sự tranh lệch không nhỏ Trước đó tạm thời không nói giữa hai cá nhân bán thần Ai Mạnh Hải Yếu Chỉ xét về phương diện, thế lực cùng với tài nguyên Nguyên Đầu Tông Môn cũng đủ để nhìn ép thiên vương của Khôi Hoàng Trầu Chỉ có bọn đều mặc dù như vậy Nhưng Bạch Tiều Thuần ở độ cao hiện tại Cũng phát hiện ra chỗ yếu của khu vực Thông Thiên Hà Đó chính là ý chí chiến đấu cùng với Dũng Mãnh So sánh với nhầm những năm tháng gian khổ Khi làm hồn tu trưởng thành ở Man Hoa mà nói Phần lớn tu sĩ ở khu vực Thông Thiên Hà Cũng giống như là đóa hoa trong nhà ấm Bất luận là tâm huyết hay là dã tâm Cũng không bằng tu ở bên trong Man Hoa Có thể cũng chính bởi vì vậy Mới khiến cho hai bên có trình độ cân đối nào đó Chỉ là hiện tại Theo trường thành tan vỡ Rất khó nói chuyện này đối với Man Hoa Cũng với khu vực Thông Thiên Hà Phía nào có lợi Chuyện này quá lớn Bạch Tiểu Thuần chỉ đơn giản nhắc một chút Đã cảm thấy vô cùng đau đầu Đơn giản là không đo lắng An tâm tu liệt Đồng thời cũng ở trong 3 tháng này Thế lực dưới Trướng ánh tăng trưởng cũng kinh ngời Hai người chương đại bàn cùng hứa bảo tài Không hổ danh là người đan lộn trong tinh không đạo cực tông Nhiều năm như vậy Mặc dù bình thường bọn họ đều cẩn thận Nhưng chung quy vẫn có nhân mạch thuộc về họ Thời gian ngắn ngủi Bọn họ lại lôi kéo rất nhiều đệ tử Vốn thất bại ở bên trong tinh không đạo cực tông Trở thành thế lực của vị thái thượng trưởng lão thứ 6 Trong Bạch thuần này Trong đó trường não Nguyên Anh đã có chừng hơn 9 vị Phùng Hữu Đức chính là một trong người trong đó Về phần tu sĩ kết đàn Cùng với trúc cơ Số lượng càng khổng lồ hơn Ở bên trong tinh không đạo cực tông Mơ hồ đã xuất hiện khí thế của một mạch Về phương diện này Thực tế phải tính tới kinh nghiệm của Bạch Tiểu Thuần Năm đó ở không thành Khiến cho Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài thu hoạch nhiều hơn Gần như chính là dập khuân Đồng thời sửa cũ thành mới Mới có thể khiến cho thế lực được thành lập với tốc độ nhanh như vậy Lý Hiền đạo nói cho bạch Tiểu thuần một cung đảo cũng đã có kết quả lý Hiền đạo đối với chuyện này rất quyết đoán ban đầu hắn cũng không có ý định ác điện như vậy nhưng sau khi hiểu rõ tình hình thực sự trong lòng hắn biết rất rõ một khi mình xử lý không tốt sợ là hóa giải trước đó sẽ trở thành bọt nước không nói quan hệ giữa hắn cùng bạch Tiểu Thuần cũng sẽ càng ác biệt hơn bản thân hắn là thiên nhân lão tù còn nói rõ rất nhiều tất nhiên được quyết đoán trực tiếp đem hai vị kia đối với Trương đại bàn cùng hước bảo tài ra tay Đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần Về phần Lý Nguyên Thánh Lại là một kẻ tu vi bị phế Ban đầu giam giữ hai người Trương Đại Bàn Cùng hứa bảo tài ở trong lao ngục Chuyện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần Cũng nói không nên đợi Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài lại càng hài lòng Về phần Lý Nguyên Thánh Đã bị phế tu vi Chuyện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần Cũng không nói nên đợi Trương Đại Bàn cùng hứa bào tài Thì lại càng hài lòng Kể từ đó quan hệ hòa hoãn đồng thời ít gì cũng hòa giải được mâu thuẫn với Ngịch Hà Tông trước đó. Cùng lúc đó, theo địa vị Bạch Tiêu Thuần vững chắc, theo thế lực mở rộng, căn bản cũng không cần hắn đi nói cái gì. Khách sạn Quán Trà Quán ở Thiên Không Thành đã được Thiên Không Hội cung kính trả lại. Vị đại đầu lĩnh Thiên không Hội năm đó cũng run lẩy bẩy tự mình cầu kiến Bạch Tiêu Thuần, bộ hắn sợ hãi thấp thỏm, rất sợ Bạch Tiêu không vui. Trong lòng hắn vô cùng xúc động. Bất kể như thế nào, Hắn cũng không thể nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần năm đó đã cùng thiên công hội mình tranh đoạt tài nguyên trong không thành hôm nay sau hơn 10 năm lại biến hóa nhanh chóng cho thành vị thiên nhân Thái thượng trưởng lão thứ sáu của tinh không đạo cực tông cần mình ngưỡng vọng đối với việc đại đầu lĩnh thiên không hội cầu kiến Bạch Tiểu thuần vui vẻ tiếp nhận hắn cũng không có nói thêm gì cả hắn cảm thấy mình ở trên người thiên không hội vẫn đã học được không ít học vấn nếu không thời điểm ởkh khu hoàng thành Khi đối mặt với cừu u vương thế tử làm khó dễ, đối mặt với hai luyện hồn sư huyền phẩm, hắn thực sự không cách nào có thể xử lý được. Chỉ có điều hắn càng im lặng không nói gì, đại đầu lĩnh thiên không hội lại càng khẩn trương. Sau khi rời đi toàn thân đại đầu đỉnh thiên không hội ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua hắn liền khôngỊ được ớn lạnh dùng mình. Nhìn thấy hắn đến, trong mắt Hứa Bảo Tài xoay chuyển, lập tức đe dọa vài câu. Sau khi đại đầu lĩnh thiên không hội trở về, hắn vô cùng khiếp sợ, vội vàng đưa tới một số tài nguyên. Để bồi thường Lúc này mới khiến cho Trương Đại Bàn cùng hứa bào tài thỏa mãn Thời gian lại trôi qua Lại qua mấy tháng Bạch Tiều Thuần ở tinh không đạo cực tông Đã hoàn toàn đứng vững Thế lực của hắn cũng thành quy mô Danh tiếng của hắn đã truyền khắp khu vực thông thiên hạ Ba mạch nguyên đầu tông môn đều đã biết được Thậm chí trong măn hoang Cũng đều nghe nói Bạch Tiều Thuần Vị thiên nhân thứ sáu của tinh không đạo cực tông này Trong khoảng thời gian ngắn Người người trong măn hoang đều kiếm Nhưng trong lòng bọn họ ít nhiều cũng cảm thấy Bạch Tiêu Thuần này xuất kỳ nhập thần. Phải biết rằng ở bên trong nhận thức của bọn họ, mấy năm nay đối phương cũng đều ở trong man hoang, nhưng đến cuối cùng cũng không ai tìm ra được một chút tung tích của Bạch Tiêu Thuần này. Các cường giả cao tầng biết được thân phận của Bạch Tiêu Thuần ở man hoang, trong lòng mỗi người đều cảm thấy cảm thân vô hạn. Nhất là đại thiên sư, ở trong thiên sư điện quán, hắn, hắn cầm tin tức có liên quan đến Tinh Không Đạo Cực Tông một lúc lâu không nói. Cự quỷ vương bên trong cự quỷ Thành, Đã biết chuyện này Hắn nói thầm mấy câu Thằng danh con Trước khi đi cũng không nói với ta một tiếng Chờ lần sau ta nhìn thấy hắn Không đánh chết tên danh con này Thì cũng không thôi Cùng lúc đó Trong bầu trời tại màn hoang Bên trong hư ảo hình như Có một con sông dài Bên trong nước sông sâu Là một tòa cung điện màu đen Lúc này hắn mặc đế bào Đang đeo đế quan Vẹp mặt uy nghiêm Trên mặt hắn chỉ có một vẻ lạnh lùng chưa có thời điểm nhìn về phía Tinh Không Đạo Cực Tông, mà có thể hóa thành nụ cười ôn hòa của với yêu mến. Bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông có sủng túc tài nguyên, khiến Bạch Tiêu Thuần tu hành thuận lợi vô cùng. Theo địa vị hắn vững chắc, ở trong nửa năm hắn bế quan này, Nghịch Hà Tông đã xem như hoàn toàn thống nhất vùng trung du tu chân giới. Chỉ có điều Nghịch Hà Tông biết được đúng mực, cho nên Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện Cũng với đạo Hà Việt cũng không bị hủy diệt đi Mà bảo lưu lại Nhưng trên thực tế Ba Tông này đã bị áp chế không ngần đầu lên được Thậm chí ngoại trừ phải hàng năm Đưa lên cống phẩm cho tinh không đạo cực Tông ra Còn phải một mình chuẩn bị một phần Đưa cho nghịch Hà Tông Đối với chuyện này Mặc dù trong lòng ba người Trần Hạ Thiên hợp vực Nhưng mỗi người bọn họ đều rất sống lâu Tâm cơ thâm trầm Bọn họ biết Chỉ cần trốn danh tiếng nhất thời Sau này luôn có lúc đồng sơn tái khởi Hơn nữa trong sự phán đoán của bọn họ Bạch Tiều Thuần dù sao cũng là trẻ tuổi Sợ là khó ở lại Tông Môn đâu xảy Cho nên Bạch Trấn Thiên trước sau Bế quan không ra Lý Hiền Đạo cảm thấy quan hệ giữa mình cùng Bạch Tiều Thuần hòa hoãn không ít Cho nên hắn không có tiếp tục bế quan Nhưng Trần Hạ Thiên Thì lại rơi vào đường cùng Tùy tiện ra ngoài giải sầu Không tiếp tục ở lại Tông Môn Có thể khiến cho ba vị này như vậy Có thể thấy được Trong trận đánh của Bạch Tiều Thuần ở nghịch Hà Tông Thực sự đánh ra Uy Danh Đồng thời phán đoán của ba người Trần Hạ Thiên đối với Bạch Tiều Thuần Cũng xác thực không sai Mấy ngày này Bạch Tiều Thuần bế quan Lúc vừa bắt đầu vẫn còn hăng hái bừng bừng Dù sao hắn có tài nguyên gần như là không dùng hết để tiêu hao Chỉ có điều qua một khoảng thời gian dài Hắn cũng có chút không chịu nổi Hắn thường xuyên xuất quan Đi dạo ở bên trong tinh không đạo cực tông Chỉ là thân phận địa vị quán rất cao Đi nơi nào thì cũng có người bái kiến Mặc dù hắn hưởng thụ sự chờ bái này Nhưng sau khi hưởng thụ chuyện này một thời gian dài Hắn cũng cảm thấy có chút chán ngấy hey, Buồn chán Tình không đạo cực tông này Thật không có ý nghĩa gì Toàn bộ tông môn đều đã tràn ngập sự giả nua Vẫn là mạng hoàng tốt hơn mà Bạch Tổ Thuần rất xúc động Hắn thực sự cảm thấy từ sau khi mình trở về Trước sau đều vội vàng Thời điểm ở nghịch Hà tông còn đỡ hơn một chút Nhưng đến chỗ tình không đạo cực tông này Toàn thân đều nhàn dỗi Rất không có ý nghĩa Hắn cũng nghĩ tới nên đi gây sự với Trần Hạ Thiên. Nhưng cùng lúc ai trêu chọc tức mình, hắn không dám tìm cớ để đánh Trần Hạ Thiên. Quan trọng nhất chính là Trần Hạ Thiên này đã sớm đi ra ngoài dài sâu. Cái này khiến như Bạch Tiểu Thuần có chút bực. Về phần chỗ ở Bạch Trấn Thiên Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi thu thập một chút, nhưng hiển nhiên Bạch Lân biết tính cách của Bạch Tiểu Thuần, cố ý chạy tới cùng hắn ôn chuyện, nói tới nói lui, nói một hồi cuối cùng cũng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhất thời liền hiểu ra Chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ đi tìm Bạch Chấn Thiên để gây phiền phức Cứ như vậy Chỉ còn lại có một mình Lý Hiển Đạo Để tìm vui vẻ Nhưng Lý Hiển Đạo người ta làm việc rất có nguyên tắc Vì chuyện của Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài Hắn cho Bạch Tiểu Thuần một công đạo rõ ràng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy Nếu như mình vẫn đi khi dễ Lý Thiển Đạo Thì là có chút ngượng ngùng Cái này Khiến cho hắn càng thêm phiền muộn Thực ra cảm thấy mình Cũng rảnh rỗi tới mức toàn thân lông bọc dài Về vẽ án đại đi quan sát trong tông môn Nữ đệ tử nào có bộ dáng xinh đẹp Chỉ là thân phận quán rất cao Bình thường vui mừng thể hiện bộ dạng trưởng bối Cho nên điều này khiến cho hắn cũng cảm thấy Nếu như mình đi tán tỉnh nữ tu xinh đẹp Thực sự là có tổn hại tới thân phận Thế nào lại không có chút chủ động vậy Bạch Tô Thuần thở dài Ta cũng không thể mỗi ngày đều tu luyện Tu luyện liên tiếp như thế Ta chắc hẳn sẽ nhanh chóng tu luyện thành kẻ ngu si mất Bạch Tiêu Thuần có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy thời điểm mình ở man hoang liền tưởng niệm khu vực Thông Thiên Hà, nhưng sau khi trở về lại hoài niệm những ngày tháng ở trong khu hoàng thành. Cuối cùng, trong lúc Bạch Tiêu Thuần cảm thán, cũng chỉ có thể tu luyện ăn đan dược của những đệ tử kia luyện chế ra. Bạch Tiêu Thuần càng anh càng không hài lòng, đối với chuyện mình có nên tự đi luyện đan hay không, hắn lại giàu dĩ Lẽ nào ta đường đường là thiên nhân, luyện ra một đan dược còn phải trốn ra khỏi tông môn, đi bên ngoài luyện sao? Bạch Tổ Thuần nghĩ tới đây liền thờ dài một cái Không được Ta phải luyện đan Cùng lắm thì ta cẩn thận một chút Hứng hồ trước để ta luyện đàn Mọi người tới tìm ta gây phiền phức Nhưng hiện tại ta là Thái Thượng Trưởng Lão Trần Hạ Thiên trốn tránh ta Bạch Trấn Thiên thì bế quan không ra Lý Hiền Đạo thì không muốn chọc vào ta Lão Đại Ca thiết huyết đường này Là người một nhà Toàn bộ tinh không đạo cực tông Người có thể quản ta Chỉ có bán thần Lão Tổ Bạch Tiêu Thuần thực sự không nhịn được, trong lòng kích động, muốn điều chế đan dược, khiến cho hắn đập tức có quyết đoán. Cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì hết. Sau khi Bạch Tiêu Thuần trấn áp khích lệ mình, lập tức lại đưa cho các nội vụ tông môn một danh sách. Phía trên có các loại dược điệu cũng không thiếu lò luyện đan, lấy thân phận quản ở trước một định mức nhất định, cung cấp của tông môn đối với hắn đều không rằng buộc. Rất nhanh. Nội vụ các lại bận rộn nhiều công việc Không bao lâu, rất nhiều dược thảo cùng đan dược Đã bị đệ tử nội vộ các đưa đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Nhìn những dược thảo kia Bạch Tiểu Thuần thực sự kích động Lập tức lại lựa chọn bế quan Bắt đầu điều chế đan dược Đồng phòng sinh cơ đàn Mê túy sinh cơ đàn Linh hoa sinh cơ đàn Cựu chuyển sinh cơ đàn Trong miệng Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ Thử đi điều chế tất cả các phương thuốc có liên quan tới sinh cơ Mà bản thân mình nhớ được Dần dần duy nhất chịu luyện ra một lò đan dược đã không cách nào thỏa mãn được nhu cầu của Bạch Tiêu Thuần. Quan trọng nhất, hắn phát hiện lần này mình luyện đan lại không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy hắn phấn chấn cao hứng, lá gan cũng càng lúc càng lớn, hắn bắt đầu thêm lò đan, từ một bính tài hai lại biến thành 10, sau đó là 30, 50. Lần lượt thành công, khiến cho Bạch Tiêu kích động. Hắn cảm thấy vận may của mình đã tới. Liệu nào, sau khi ta trải qua rèn luyện ở Man Hoàng, ở trên đan đạo có tiến bộ cực lớn mà chính bản thân ta cũng không biết. nhất định là như vậy. Bạch Đầu Thuần vô cùng đắc ý, đến cuối cùng, tròn mắt. Đến cuối cùng, tròn 80 lò luyện đan, tất cả đều đặt ở bên trong nơi hắn bí quán. Đề đã chỗ ở quán, hắn. hắn có thể tùy ý bày ra, toàn thân đều chìm đắm trong việc điều chế đan dược. Có lẽ là trong năm qua, thành tựu luyện đan của Bạch Đầu Thuần thực sự đã tăng cao một cách vô hình, hoặc là sâu bên trong lòng hắn vẫn kiên kỳ bản thần lão tổ, cho nên ở khoảng thời gian sau đó, hắn điều chế đan dược trước sau Xùi gió xùi nước Một lần bất ngờ cũng chưa từng xuất hiện qua Tối đa cũng chính là thường xuyên Chuyển ra một ít tiếng nổ lớn xuất hiện Một ít khói đèn Lại hoặc là đưa tới một ít tiểu chớp Nhưng đều là kích thước không lớn Lấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần có thể thuận lợi hóa giải Cho nên hắn không khiến cho quá nhiều người chú ý Cho dù là có chú ý Thì những đệ tử tinh không đạo cực tông Cũng không dám nói thêm cái gì Cho đến mấy tháng sau Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang điều chế đan dược Bỗng nhiên nhận được truyền âm từ Bán Thần lão tổ. Truyền âm này không không chỉ là cho hắn, mà là cho tất cả thái thượng trưởng lão trong Tinh Không Đạo Cực Tông đều nhận được. Trong truyền âm, Bán Thần lão tổ nói cho 6 người bọn họ biết, Thiên Tôn Triệu Hoán, hắn phải đi tới Thông Thiên Đạo, trong khoảng thời gian hắn không ở đây, bảo đám người Bạch Tiểu Thuần bảo vệ tông môn. Loại chuyện này đối với 5 người chân hạ thiên mà nói, đã thành thói quen. Bán Thần lão tổ thường xuyên ra ngoài, đối với chuyện của tông môn sẽ không để ý. Trước mỗi lần ra ngoài, Hắn đều nói cho bọn họ 1-2 tiếng Nhưng Bạch Tiều Thuần vẫn là lần đầu tiên nhận được tin thức như thế Những người khác cảm thấy bình thường Nhưng Bạch Tiều Thuần ở đây lại ngần người ra Sau đó hơi thở quán có chút dồn dập Tầm tư chợt vui vẻ Ánh sáng trong hai mắt vô cùng mãnh nhiệt Toàn thân đều kích động như đã sắp nhảy loạn cả lên Hắn có cảm giác dơ tay vén mây Nhìn thấy được trăng sáng đầy ra núi lớn Xoay người làm chủ nhân Bán thần lão tổ rời đi Bạch Tiểu Thuần vừa cân nhắc tới điều này Tâm thần phấn chấn đến cực hạn Hắn lập tức lại ý thức được Từ giờ trở đi cho đến khi bán thần lão tù trở về Trong khoảng thời gian này Toàn bộ tinh không đạo cực tông Không ai có thể quản được hắn Bán thần vắng nhà Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt đến trời cười to Hắn thực sự vô cùng kích động Còn thiếu chút nữa thì khoa chân mút tay Phải biết rằng cả đời này Hắn luyện thuốc Từ trước đến nay đều phải cẩn thận một chút Hắn bị người đuổi giết quá nhiều lần Loại người từng trèo qua cảnh tượng Bị người gọi nhau đánh giết Loại cảm giác kinh nghiệm trong lòng uy khuất Nhưng càng giải thích đối phương càng phẫn nộ Khiến cho hắn mỗi lần hồi tưởng lại Đều có thể liên tục thở dài Nhưng bây giờ Dẫn như là ý trời Tất cả nhân tố càn trở hắn luyện đan đều, đều đã biến mất Húng hồ trong lòng Bạch Tiểu Thuần Có một sự tin tưởng khó hiểu Từ nay về sau Mình luyện đan sẽ không lại xuất hiện bất ngờ nữa Luyện đan dược luyện đan dược Ta thỏa thích luyện đan rồi Thiền lôi thối đàn pháp Ta muốn đi hoàn thiện một chút Còn có phát tỉnh đan Ta chắc hẳn đã luyện một ít Còn có chí huyến đàn nữa Còn có những thứ đàn giật kỳ lạ Không biết lại xuất hiện như thế nào Cũng có thể nhiều hơn một chút Trong lòng Bạch Triệu Thuần chờ mong Trong sự phấn chấn lập tức lại trực tiếp Từ 80 cái lò luyện đàn ban đầu tăng cao đến 300 lò Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ Vì vậy lại thêm mấy trăm Tín thêm đến 800 lò Lúc này mới khiến cho hắn thỏa mãn Lấy tù vi thiên nhân của ta Đồng thời mở 800 lò Truyền đi Nhất định khiến cho ta Người ta kính nể tới mức Phải ngước mắt nhìn theo <cười> Bạch tù thuần đầy đắc chí Nhìn bên trong chỗ ở của mình Gần như khắp nơi Đây là lò luyện đan Mỗi một lò luyện đan đều có hòa thạch cực phẩm số lượng lớn Khiến cho 800 lò luyện đan này Cũng đỏ thậm một mảnh Tản ra nhiệt độ cao kinh người Lúc này Nếu có người tiến đến nhìn thấy được Nhất định sẽ sợ đến chết Nếu như tám lò luyện đan này thực sự, nếu như muốn nổ tung, chỉ sợ là gần phân nửa phía Lam Sắc Thải Hồng từ nay về sau sẽ xuất hiện thêm một lỗ thủng cực lớn. Sau khi bán thần lão tổ rời đi, sáng sớm ngày thứ ba, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, trực tiếp bạo phát từ trên Lam Sắc Thải Hồng, truyền ra khắp bốn phía xung quanh, khiến cho tất cả đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông mỗi người đều bị chấn động, tất cả đều biến sắc. Là âm thanh gì vậy? Làm ta sợ muốn chết. Có chuyện gì xảy ra vậy Đáng chết là ai vậy ta đang tu luyện Bị chặt đất như thế này Thiếu chút nữa là tổ hòa nhập ma rồi Mỗi người mang theo một tiếng tức giận khẽ gầm Nhất thời lại từ bên trong tinh không đạo cực tông truyền ra Có hơn 10 bóng người Đang mang theo sự tức giận Khi thế hùng hằng lao ra Nhưng sau khi bọn họ thấy địa phương âm thanh truyền đến Là lam sắc thải hồng Mỗi người đều trợn tròn mắt Bọn họ chỉ có thể vội vàng cúi đầu vội vàng rời đi thành âm này là do 10 l luyện đan phát nổ hình thành sóng âm cực lớn Bạch Ttàu thuần cũng bị dọi cho giận mình âm thanh này thực sự là quá lớn hắn theo bản năng lại dùng thần thức tàn ra hắn suy nghĩ nếu như có người tìm tới mình nên giải thích như thế nào nhưng đợi một lát toàn bộ bên trong tinh không đạo cực tông vốn có những tiếng quát lớn đầy ồn à lại lập tức trở nên vô cùng an tĩnh không có ai có thể tìm thức mình cho dù là có người bay ra Sau khi nhìn thấy nhìn lam sắc thầy hồng ở chỗ mình Lại lập tức quay đầu đi Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới phản ứng được Càng hiểu rõ hơn <cười> Ta thực sự là quá nhạy cảm Tự mình hù dọa mình Ta cũng quên mất hiện tại ở bên trong tinh không đạo cực tông Làm gì có ai dám quản ta Bạch Tiểu Thuần dũng khí tăng mạnh Hăng hái bừng bừng Tiếp tục luyện giật Mấy ngày sau Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng ở bên trong tinh không đạo cực tông Đối với đệ tử tinh không đạo cực tông mà nói Nếu như cách vài ngày lại có một tiếng nổ lớn Thì cũng thôi đi Nhưng rất nhanh Tiếng nổ lớn này gần như là mỗi ngày đều có Hơn nữa thời gian kinh người nhất Là trong một ngày Truyền ra 7-8 lần Bất kỳ một lần nào cũng đều là thanh âm cực lớn Khiến cho tất cả đệ tử ở trên thải hồng Mỗi người đều như muốn điên lên Bọn họ thực sự Không có cách nào không phát điên Ngày thường tinh không đạo cực tông đã rất yên tĩnh Giống như là tiên cảnh Nhưng mấy ngày qua Những tiếng đồ lớn này chấn động khiến cho người ta Cũng không cách nào có thể tu hành Không cách nào có thể tĩnh tâm được nữa Nếu như đổi lại thành những người khác Làm như vậy Bọn họ đã sớm xông qua Nhưng đây lại là Lại là thanh âm đến từ lam sắc thải hồng Bọn họ cũng nghe được Đây là bạch lão tổ đang luyện đàn Cái này khiến cho mọi người không dám nói ra nửa câu Bọn họ chỉ có thể phiền muộn vô cùng Liên tục thờ dài Nếu như chỉ có thanh âm thôi Thì cũng không tính là gì Từ từ làm quen thì cũng có thể miễn cưỡng chịu được Nhưng hai ngày sau Chẳng những có những tiếng sấm xét nổ lớn vang vọng khắp nơi Bọn họ thậm chí còn thấy được Hơi khói tản ra Mặc dù phạm vi của hơi khói này không lớn Nhưng tất cả người thấy được mùi khói đan này Mỗi người đều không khống chế được chảy nước mắt Cái này khiến cho bọn họ lại muốn phát điên Bạch lão tổ Rốt cục đã đang luyện đan dược gì Không được ta sắc không chịu nổi rồi Chẳng những là những đệ tử kia Cảm thấy không cách nào chịu đựng được Ngay cả Lý Hiền Đạo Cùng với Bạch Trấn Thiên Cùng Lam Sắc Thài Hồng Đã bị quấn nhỗ siêu sắc Nhưng bọn họ cũng có chút do dự Không dám đi quản Bọn họ không quan tâm Đệ tử phía giới lại càng không có biện pháp Đến cuối cùng Mỗi người chỉ có thể cắn răng nhịn xuống Thời điểm nhìn về phía Lam Sắc Thài Hồng Trong mắt bọn họ cũng mang theo sự ủ án Tất cả những điều này Thời khắc này Bạch Tàu Thuần hoàn toàn không biết là chuyện gì Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong điện dược Thần sắc có chút tiểu tụy Nhưng lại càng nhiều là phấn khởi Mấy ngày này Hắn thử chế luyện gần như tất cả phương pháp luyện đan sinh cư Mà bản thân mình biết được Hắn ở nơi này không ngừng chế luyện cùng người quen Thành tựu đan đạo quán Cũng đã tăng lên rất nhiều Đủ các loại sinh cư đan dược Được hắn luyện chế ra vô số Lúc này hắn không chỉ luyện sinh cư đan Bạch tiểu thuần hoàn toàn Chìm đắm ở trong luyện đan dược Càng lúc càng tự tin với chính đàn đạo của mình Tuyệt đối là Sư đô bằng này Ta muốn luyện chế ra một viên đàn Bảo đàn Chuyên môn kiềm chế phát tỉnh đan Bạch tù thuần ngạo nghẽ hất cầm lên Trong đầu hiện lên ý niệm này Thật ra hắn cảm thấy mình hai lần đều thua bởi phát tỉnh đàn Mặc dù trong đầu mình cũng không phải là có quá trúng cự Thậm chí còn có chút vui mừng Nhưng hắn cảm thấy vẫn có chút mất mặt Hừ <cười> dược của bản thân ta Làm sao có thể bị người ta dùng ở trên người ta được Đây là chuyện không thể Đan dược sắp được ta luyện chế ra Gọi bằng à Bằng thanh đan Bạch Tiều Thuần càng nghĩ càng đắc ý Càng cảm thấy mình đặt được cái tên này Thực sự là có một không hai trong thiên hạ Tên rất là hay Trong lúc tán thưởng Con mắt Bạch tiêu Thuần đầy về đắc ý Bắt đầu luyện dược Muốn bằng thanh Phải gia nhập tuyệt tình quả mới đúng Chỉ có như vậy mới có thể chống lại được lửa nóng khó hiểu ở trong lòng này. Bạch Tiêu Thuần cân nhắc một chút, ngay lập tức ở trong đầu hắn có một bộ phương pháp luyện đan, hắn vội vàng đi thử, hắn chỉ có duy nhất có 30 lò. Trong quá trình luyện chế này, Bạch Tiêu Thuần mất ăn mất ngủ, không ngừng kiểm tra, cuối cùng vào 3 ngày sau, 30 lò luyện đan giờ chậm rãi hình thành, nhưng ngay thời điểm sắp thành thành, bỗng nhiên một lò luyện đan trong đó chợt xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ nát. Bạch Tiểu Thuần vội vàng tiến đến phòng ấn Nhưng vào lúc này Lò luyện đan thứ 2, thứ 3, thứ 4 Lại liên tục có tình trạng bất ổn Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần được cái này thì mất cái khác Trong một tiếng kêu to kinh ngạc Tiếng ấm ầm nhất thời truyền ra 30 lò luyện đan này Không ít đã vỡ tan, nổ tung Không tốt rồi Bạch Tiểu Thuần vội vàng phong ấn Thần thức hắn còn khuếch tán Muốn đi hóa giải nguy cơ đến mức nhỏ nhất Trên thực tế mấy ngày nay Hắn đều làm như thế Mặc dù không ai quản hắn Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình tâm địa lương thiện Lại là lão tổ Không có ai quản mình Vậy thì chính mình quản mình vậy Chỉ lần này Lò luyện đan bảo vắt Từ bên trong dương lên một sương mù màu đen vô cùng đồng đậm Trong nháy mắt sương mù đã khuyết tán ra Càng vô cùng quỳ dị hơn Thậm chí ngay cả thần thức của Bạch Tiểu Thuần Cũng không ít nào có thể hóa giải nó Cũng may Mặc dù sương mù đồng đậm Nhưng lượng cũng không lớn Lúc này nó tản ra cũng chỉ bao trùm một đửa lam sắc thải hồng mà thôi. Chỉ là trong phương sương mù này, bao trùm thuộc về là chỗ của Tinh Không Đạo Cực Bảng, nơi đó có không ít đệ tử, vì vậy trong phút chốc, đệ tử bốn phía xung quanh Tinh Không Đạo Cực Bảng, mỗi người đều không đợi kịp phản ứng, liền trực tiếp bị sương mù này bao phủ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần nhất thời cảm thấy sốt ruột, hắn vội vàng kiểm tra, nhưng rất nhanh, những sương mù này lại tiêu tán ra. Lộ ra đệ tử tinh không đạo cực tông bên trong Những người này Mỗi người đều có thần sắc vô cùng kinh ngạc Nhưng lại lông tóc không có tổn hao gì Cảnh tượng như vậy Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng có chút rừng rốt Trong lòng hắn cũng thở vào nhẹ nhõm Lại có thể không việc gì Không có việc gì là tốt rồi Bạch Tiểu Thuần sơ sơ căm Hắn lại quan sát một hồi Xác định thực sự không có việc gì Sau đó mới bắt đầu cân nhắc tới Nguyên nhân mình thất bại trước đó Sau một lúc đâu Hắn một lần nữa mở lò Lần này hắn đổi phương pháp Chỉ mở duy nhất 100 lò luyện đàn Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng cho những đệ tử kia Cho nên ở trong lúc luyện chế Thần thức quán cũng tản ra Duy trì quan sát liên tục Một khi phát hiện có gì đó không ổn Hắn chết lập tức tự xử lý Thời gian trôi qua Lại thêm 3 ngày Mắt thấy nhóm đan dược thứ hai này của mình Xét thành hình Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn ra những đệ tử Đã bị sương mù dày đặc bao phủ có chỗ nào khác thường, trong lòng hắn đã thực sự yên tập. Nhưng ngay khi Bạch Tiêu Thuần ở đây tiếp tục luyện chế, những đệ tử trước đó ở bốn phía xung quanh Tinh Không Đạo Cực bảng, mỗi người sau 3 ngày yên tĩnh, ở đêm ngày thứ ba lại xuất hiện một ít chuyện kỳ dị. Tinh Không Đạo Cực tông quá lớn, đệ tử rất nhiều, giữa bọn họ kết làm đạo lữ hoặc là giữa bọn họ có thiện cảm, chỗ nào cũng có. Nhưng lúc này Những người từ bốn phía xung quanh tinh không đạo cực bằng trở về Nếu là người không có đạo lữ Ngược lại cũng không có vấn đề Chỉ là trong lòng đối với tình cảm nam nữ Bản năng có chút chán ghét Nhưng những người có đạo lữ cả nam lẫn nữ Sau khi trở lại động phù của mình Ở đêm thứ ba Lại có thể tìm đến đạo lữ của mình Trực tiếp mở miệng Sư mội Chúng ta không có thích hợp Từ do trở đi mỗi là mội Ta là ta Chúng ta chia tay đi Sư huỳnh Vì sao người nhìn đẹp trai như vậy Nhưng mà sự hứng thú lại ít như vậy Sau này sư huynh không nên tới tìm ta nữa Xin lỗi Chúng ta không có thích hợp Ta hướng tới chính là đại đạo Tư tình như nữ gì đó Từ nay về sau không nên nhắc lại Từng cảnh tượng chê ly như vậy cứ diễn ra Lập tức khiến cho không ít người sừng suốt Còn cảm thấy chẳng biết là tại sao Bạch Tiểu Thuần cũng chú ý tới điều này Lúc vừa mới bắt đầu Hắn cũng không cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng mà sau khi hắn phát hiện phần lớn những người này đều làm như vậy Hắn lại mở to mắt Trong lòng trợt lo lắng Không đúng Bạch Tiểu Thuần lập tức bắt đầu khẩn trương Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này lớn không ổn được Hắn biết mình luyện chế chính là băng thanh đan Bên trong đan dược chính là tuyệt tình quả Còn có một vài thảo dược trợ giúp khác Dựa theo hắn dự tính Là luyện chế ra một viên thuốc có thể theo bản năng Chống lại phát tình đan Phát tình đan là tác dụng từ bên phương diện thân thể Do đó tác dụng tới trong đầu Cho nên Hắn dự định luyện chế bằng thành đàn Lại suy nghĩ bắt tay từ ở trong đầu Do đó tinh đọc thể xác và tinh thần Nhưng hắn lại không nghĩ tới Có thể xuất hiện hiệu quả như vậy Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lo sợ Ta muốn luyện là băng thành đan Không phải là đàn dược chia tay Không được Ta lập tức phải giải quyết chuyện này Bạch Tiểu Thuần hít thở một hơi thật sâu Rồi lấy lại bình tĩnh Hắn cảm thấy chuyện này phải được quá giải Dù sao 3 ngày trước Những người bị sương mù này bao trùm Cũng không phải quá nhiều Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây Vừa hạ quyết định Bỗng nhìn hắn nghe được liên tục có những tiếng rằng rác vàng lên Sắc mặt hắn trật biến đổi Trong nhé mắt hắn ngần đầu nhìn về phía 100 lò luyện đan xung quanh Đã đến thời khắc mẫu chốt Trong mười mấy lò luyện đan Đã xuất hiện vết nứt Không Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng Ra đầu tê dại Hắn đang muốn ngăn cản Ẩm một tiếng Lò luyện đan đột ngột Ẩm ầm nổ tung Không phải là 18 lò nổ tung Mà là 100 lò luyện đan này Sau khi lò luyện đan đầu tiên phát nổ Đã hình thành dây chuyền trùng kích Khiến cho các lò luyện đan khác đều ầm ầm nổ tung Cũng chỉ trong một thời gian hít thở Bạch Tiểu Thuần đã toàn được đi ngăn cản Nhưng vẫn là được cách này mất cái khác Không kịp 100 lò luyện đan này Tất cả đều đã nổ tung Uy lực này thực sự là kinh người Cũng may Bạch Tiều Thuần với Tu Vi là thiên nhân, da lại dày thì đại béo, nếu không đổi lại thành người khác, sợ là khi 100 lò luyện đan này nổ mạnh, hắn không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Không cần Bạch Tiều Thuần kêu thả một tiếng, hắn cảm giác được uy lực của những lò luyện đan này nổ tung, sẽ khiến cho mặt đất thài hồng, trên lam sắc thầy hồng, chỗ động phù của mình đều chấn động không dừng. Nhưng chuyện này còn chưa phải là điều khiến cho ra đầu Bạch Tiều Thuần tê giải. Điều làm cho hắn cảm thấy chuyện lớn không ổn Là theo lọ luyện đan nổ tung Một khi đen đồng đậm ngập trời Trong phút chốc lại lấy địa phương Bạch Tiểu Thuần làm ở trung tâm Nhanh chóng khuếch tán về bốn phía xung quanh Bên trong sương mù dày đặc này Ẩn chứa một dược hiệu Tuyệt như tuyệt tình quả trước đó Bạch Tiểu Thuần ở đây Với tù vi thiên nhân Hắn cũng phải lập tức vận chuyển Phòng hộ 4 phía xung quanh Mà có thể không bị những dược hiệu này ảnh hưởng tới Nhưng những người khác Lại không có thủ đoạn này Các bạn vừa nghe xong tập số 216 Của bộ truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện